Cách suy nghĩ thứ tư. Người giàu có tầm nhìn chiến lược, người nghèo chỉ biết đến những thứ trước mắt. Tôi có một người bạn thân có cùng tư tưởng, có thể nói anh ta thực sự là một tấm gương cho sự thành đạt. Trong vòng ba năm, anh ấy đã nâng mức thu nhập của mình từ hai trăm năm mươi nghìn đô lên đến sáu trăm triệu đô một năm. Khi được hỏi về bí quyết thành công, anh ấy trả lời tất cả đã thay đổi từ khi tôi học được cách nhìn xa trông rộng. Bí quyết thật đơn giản. Và đến đây, tôi xin giới thiệu với các bạn một quy luật làm giàu nữa, đó là quy luật thu nhập. Thu nhập của bạn luôn tương xứng với những giá trị mà bạn đã đầu tư trên thương trường. Xin nhấn mạnh từ giá trị. Có bốn yếu tố tạo nên giá trị của bạn trên thương trường, đó là cung, cầu, chất lượng và số lượng. Trong bốn yếu tố này, quan trọng nhất là số lượng. Số lượng có nghĩa là bạn đã bỏ ra bao nhiêu giá trị để đầu tư. Nói cách khác trong kinh doanh và làm giàu. Giá trị của bạn thể hiện ở việc bạn có ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Ví dụ như trong lĩnh vực đào tạo của tôi, những sự của tôi có người thích nhận những lớp có sĩ số từ 20 đến 30 học viên, có người lại phụ trách những lớp đông hàng trăm người. Cảm biệt có những người chỉ thích dạy một số lượng học viên lớn đến hàng nghìn người. Có gì khác nhau giữa những người này? Có rất nhiều điều khác nhau, nhưng chưa hết là họ có thu nhập rất lệch. Hoặc trong công việc kinh doanh của một mạng lưới phát hành, một người có 1.000 người dưới quyền và một người có 10 người dưới quyền, thu nhập của họ khác biệt ra sao? Có lẽ bạn đã rõ. Trước đây tôi sở hữu một hệ thống các cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao. Ngay từ lúc mới kinh doanh lĩnh vực này, tôi đã có kế hoạch mở rộng hàng trăm đại lý ở khắp nơi để có ảnh hưởng đến hàng chục nghìn người. Cùng lúc ấy, đối thủ của tôi cũng bắt đầu vào cuộc. Cô ấy quan niệm chỉ cần duy nhất một cửa hàng thành công là đủ. Kết quả là cô ấy hiện nay vẫn đang thuộc tầng lớp trung lưu, trong khi đó tôi đã trở thành kiệu phú từ lâu. Với con bạn, bạn muốn có cuộc sống như thế nào? Bạn muốn thử sức ở đại dương rộng lớn, hay là chỉ dám an phận với cái kênh rạch êm đềm? Bạn có muốn thêm nhiều cơ hội, hay là chỉ cần đủ sống? Tất cả là do bạn chọn lựa. Nhiều người chỉ chọn những cuộc chơi nho nhỏ, ít thách thức. Vì sao vậy? Trước tiên là họ sợ, họ sợ thất bại rồi chết vì cùng quẫn, họ còn sợ thành công và rồi không giữ được cơ nghiệp. Thứ nữa là vì họ tự ti, không bao giờ nghĩ rằng họ có thể đủ sức thay đổi đời mình. Tuy nhiên, xin hãy nghe lời tôi, cuộc đời của bạn không phải là sở hữu của riêng bạn mà còn là sự cống hiến cho người khác. Đã sinh ra trong cõi đời này thì phải làm tròn bổn phận của một con người, phải đóng góp cho xã hội. Nhiều người có suy nghĩ ích kỷ, họ tự cho mình là trung tâm của vũ trụ mà xã hội có nhiệm vụ phải vây quanh. Nhưng bạn ơi, nếu bạn muốn trở thành người giàu, muốn nâng giá trị của mình lên thì trước tiên bạn phải cống hiến giá trị đó cho người khác một trong những nhà triết học đương đại nổi tiếng là fuller đã từng nói mục đích sống của đời người là cống hiến cho thế hệ sau này và cả những thế hệ sau nữa mỗi chúng ta sinh ra đều có một tài năng tiềm ẩn và riêng biệt mà người khác không thể có được có thể bạn không phát hiện ra điều đó nhưng thực sự nó tồn tại đấy tài năng đó sẽ mãi mãi ở dạng tiềm năng nếu như bạn không bao giờ tạo cơ hội cho nó thể hiện hãy tham gia vào một trò chơi lớn hãy cống hiến tài năng đó cho xã hội nếu không thì bạn sẽ có lỗi với cuộc đời và còn có lỗi với cả chính mình nữa Nhiều nghiên cứu đã chứng minh được rằng người hạnh phúc nhất là người biết tận dụng hết tài năng của mình. Mà có biết người ta định nghĩa từ ông chủ ra sao hay không? Ông chủ là người giúp đỡ người khác để mang lại lợi nhuận cho mình. Vậy bạn muốn giúp đỡ bao nhiêu người? Nếu bạn nói là nhiều người, thì bạn nên sẵn sàng mở rộng tầm suy nghĩ của mình để có thể giúp đỡ một số lượng khoảng vài nghìn người. Con số này có thể lên đến hàng triệu. Hãy giúp đỡ và tạo ra ảnh hưởng đến càng nhiều người càng tốt để đạt nhiều lợi nhuận nhất. Lợi nhuận về tình cảm, lợi nhuận về tinh thần và nhất là lợi nhuận về tiền bạc. Mỗi người sinh ra trong thời gian này đều có một nhiệm vụ thiêng liêng, đó là đã sinh thì phải sống, phải sống sao cho đúng nghĩa một con người, tức là phải cống hiến cho xã hội. Trong triết lý Phật giáo thì đó là hoàn thành cái nghiệp của riêng mình. Richard Bach đã viết, khi nào chúng ta mới hoàn thành bổn phận làm người của mình ư? Chỉ khi nào ta không còn thở nữa. Nếu ta còn sống thì phải có bổn phận sống cho đúng nghĩa một con người. Trong đời mình tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Họ sống quá ích kỷ, suy nghĩ quá thiển cận, chỉ biết có mình. Bổn phận làm người của một người chỉ có thể do chính người ấy thực hiện. Nếu bạn không thực hiện bổn phận của mình thì ai sẽ giúp bạn được đây? Nghĩa vụ cống hiến cho đời có thể được con người thể hiện bằng những cách khác nhau. Nếu bạn đang là một người kinh doanh bất động sản, bạn xây nhà rồi cho thuê, vậy nghĩa vụ cống hiến của bạn là gì? Bạn sẽ giúp ai đây? Trước tiên bạn sẽ giúp cho những gia đình nghèo khổ cần chỗ ở. Vậy có thể giúp bao nhiêu người? Bạn hãy sẵn lòng giúp 10 người thay vì chỉ 1, 20 người thay vì chỉ 10, 100 thay vì 20. Đây chính là những gì mà tôi gọi là mở rộng tầm suy nghĩ. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, A Return to Love, nữ tác giả Marianne Williamson đã từng kết luận tất cả chúng ta đều là con của chúa nếu chúng ta sống vị kỷ và nhỏ nhen thì ai sẽ là người khai sáng thế giới này nếu bạn nhu nhược và mờ nhạt thì mọi người xung quanh sẽ mờ nhạt theo không mỗi người chúng ta khi xuất hiện trên cõi đời này đã được giao một sứ mệnh phải bừng sáng chúng ta phải làm cố gắng làm rạng danh vị chúa đang hiện hữu trong tâm hồn của mỗi người đây không phải là vịt của riêng ai riêng một nhóm người nào đây là sứ mệnh của toàn nhân loại khi chúng ta tiến bộ những người khác sẽ tự động nhau theo khi chúng ta đã tự giải thoát khỏi sự nhỏ nhen và ích kỷ của chính mình những người khác cũng sẽ tự giải thoát được như thế Cuộc sống này không cần những người suy nghĩ ích kỷ. Hãy mở rộng lòng mình để hòa nhập và cống hiến cho đời thay vì tự cô lập mình. Hãy cho thay vì chỉ nhận, hãy chia sẻ thay vì chỉ thành dụ. Nói chung hãy sẵn sàng tham gia vào những trò chơi lớn. Kết quả lối suy nghĩ ích kỷ và thiển cận chính là nghèo túng và bất hạnh. Ngược lại chính cái suy nghĩ thông thoáng sẽ đưa đến kết quả là thành đạt và hạnh phúc. Vậy bạn hãy tự lựa chọn cho mình một cách đi. Ở luyện tập cách suy nghĩ rộng. Bước một, bạn có những tài năng riêng biệt nào, làm sao và khi nào thì có thể sử dụng chúng? Hãy trả lời những câu hỏi đó trên giấy. Bước 2, trong lĩnh vực nghề nghiệp của bạn hiện nay bạn đã có ảnh hưởng đến bao nhiêu người Hãy nghĩ ra cách giúp đỡ một số lượng nhiều gấp 10 lần như thế Hãy vẽ ra ít nhất 3 phương án để thực hiện ý định đó Tho sách nói chấm cơm. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Cái suy nghĩ thứ năm, Người giàu chỉ thấy cơ hội Người nghèo chỉ thấy trở ngại, khó khăn Trong cùng một hoàn cảnh, người giàu và người nghèo có những cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Người giàu thì nhìn đâu cũng thấy cơ hội, trong khi đó người nghèo nhìn đâu cũng thấy khó khăn. Người giàu luôn thấy được những khả năng thành công, trong khi đó người nghèo chỉ thấy khả năng thất bại. Người giàu chỉ nghĩ đến thành công, trong khi đó người nghèo chỉ biết nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra. Sự thật là những suy nghĩ tích cực, lạc quan sẽ có lợi cho tinh thần của con người. Tuy nhiên, ở đây tôi muốn đề cập đến một vấn đề khác, đó là việc lựa chọn con đường cho tương lai của mỗi người. Người nghèo thì chọn lối đi dựa trên sự lo sợ. Họ luôn nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Trong đầu họ dường như lúc nào cũng thường trực câu, điều gì sẽ xảy ra nếu ta không thành công? Tầng lớp trung lưu thì suy nghĩ có phần lạc quan hơn, họ nghĩ rằng chắc là ta sẽ thành công. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là một tư tưởng, tưởng tích cực. Người giàu luôn có trách nhiệm đối với những gì mình làm, họ hành động dựa trên suy nghĩ. Tôi sẽ thành công vì tôi buộc sự việc phải diễn ra như thế. Người giàu không trông chờ vào thành công mà luôn làm mọi việc để thành công. Họ tin tưởng vào năng lực của mình, họ tin tưởng vào tính sáng tạo của mình và họ tin tưởng vào khả năng thành công của mình nói tóm lại càng muốn thành công thì càng phải mạo hiểm, mạo hiểm nhưng không hề phiêu lưu. người giàu luôn thấy được cơ hội thành công nên họ sẵn sàng mạo hiểm. họ luôn tin rằng nếu không may mắn và bị thất bại đến khánh tận tài sản thì họ vẫn đủ khả năng lấy lại tất cả những gì đã mất. trong khi đó người nghèo thì lại nghĩ khác. họ cho rằng nếu không thành công thì cuộc sống sẽ trở thành địa ngục. họ cũng luôn nhìn thấy những khó khăn, trở ngại do đó ít dám mạo hiểm. thật là đơn giản, không mạo hiểm thì không thể có được những thành công lớn. xin hãy lưu ý, sẵn sàng mạo hiểm. Không có nghĩa là sẵn sàng thất bại. Người giàu luôn mạo hiểm của tính toán, tức là mạo hiểm nằm trong kế hoạch. Họ luôn nghiên, họ luôn luôn nghiên cứu, khảo sát và nắm rõ tình hình trước khi đưa ra một quyết định. Vậy họ có luôn tính toán đúng được không? Tất nhiên là không. Đôi khi họ chỉ vạch ra được một kế hoạch ngắn hạn, thực thi nó và sau đó dừng lại để xem xét liệu có nên tiếp tục hay không. Người nghèo hay ra những tuyên bố hùng hồn rằng họ đang nắm bắt rất nhiều cơ hội lớn và dường như họ chắc chắn là thành công. Tuy nhiên, những gì họ làm chỉ là lưỡng lự và trì hoãn. Họ sợ thất bại, nên cứ cân nhắc có nên hành động hay không. Cứ như thế, họ cứ cân nhắc hàng tuần, tháng tháng, hàng năm, để rồi cơ hội trôi qua lúc nào không hay. Khi ấy, họ lại tìm cách biện hộ. Tôi đã cố gắng và suýt chút nữa là thành công rồi. Đúng như vậy, nhưng khi họ suýt thành công, thì những người khác đã thành công trước họ và đang sắp có những thành công mới. Những gì tôi sắp nói ra đây, có thể là rất mới lạ đối với bạn. Mới lạ là vì chúng liên quan đến việc đánh giá, việc chúng ta có cố gắng, có ý chí làm giàu hay không. Tuy nhiên, tôi tin rằng việc giàu có và thành công trên mọi lĩnh vực đôi khi phải nhờ đến may mắn. Ví dụ như trong bóng đá, vận may chính là việc đối thủ chơi dở, là việc những pha sút bóng cầu âu của ta lại tình cờ thành bàn, hoặc trọng tài có phần ưu ái cho đội của ta. Đó là những thứ nằm ngoài khả năng và dự tính của ta, nhưng nó lại có phần tạo thành chiến thắng chung cuộc. Trong việc kinh doanh, một người dốc tất cả tiền bạc mà anh ta có để mua một mảnh đất tại một vị trí heo hút nào đó ở ngoại ô. 10 năm sau, chính phủ quy hoạch một con đường chạy ngang và anh ta bán mảnh đất ấy với giá mức gấp 100 lần trước kia thế là anh ta trở nên giàu có. Vậy anh ta thành công là nhờ khôn ngoan hay nhờ may mắn? Theo tôi là cả hai. Có phải lúc nào chúng ta cũng gặp may mắn để thành công hay không? Điều ấy thì tôi không dám chắc. Tuy nhiên có một điều tôi biết rõ, đó là may mắn không bao giờ đến với bạn nếu bạn không có cố gắng. Để làm giàu, bạn không thể không làm gì mà đợi may mắn đến với bạn. Bạn phải làm một việc gì đó, mua bán một thứ gì đó, kinh doanh một dịch vụ nào đó. Trong quá trình hoạt động, vận may sẽ đến với bạn một cách tình cờ ngoài sức tưởng tượng. Một khác biệt nữa trong cách suy nghĩ của người giàu và người nghèo là người giàu nghĩ đến những thứ mà họ muốn trong khi đó thì người nghèo chỉ nghĩ đến những thứ họ không muốn người giàu thấy được tất cả những cơ hội cho nên họ sẵn sàng tiếp cận với những cơ hội đó điều duy nhất làm họ bận tâm là làm sao tận dụng được tất cả những cơ hội họ thấy được ngược lại người nghèo chỉ nghĩ đến những khó khăn những trở ngại mà họ có thể sẽ gặp phải do đó cơ hội càng ngày càng xa dần khi ấy khó khăn sẽ càng ngày càng vây quanh đến họ và họ chỉ còn đủ sức để giải quyết những khó khăn dồn dập này mà không còn biết gì khác nữa tập trung vào những thứ gì thì bạn sẽ gặp những thứ đó Chuyên tâm vào những cơ hội thì càng ngày càng có nhiều cơ hội đến với bạn. Ngược lại, quá để ý đến những khó khăn, thì bạn sẽ hay gặp khó khăn và trở ngại. Tôi không có ý khuyên các bạn không cần tính đến những rắc rối có thể xảy ra. Tuy nhiên, điều cơ bản là phải luôn luôn hướng đến mục tiêu đã được xác định, hãy tập trung toàn bộ thời gian và sức lực vào việc thực hiện những ước mơ, những dự định của mình. Nếu xuất hiện những khó khăn, trở ngại bên lề, thì phải giải quyết ngay và nhanh chóng tập trung trở lại vào mục tiêu chính. Vậy trong vấn đề làm giàu, ta phải luôn luôn tập trung vào việc gì? Hãy chú tâm vào việc kiếm tiền, giữ tiền và sử dụng tiền. Nếu bạn muốn làm giàu, ngược lại, nếu bạn muốn nghèo thì hãy cứ tìm mọi cách để tiêu xài tiền, sử dụng tiền không đúng mục đích. Nói như thuyết sinh học, cái gì càng vận động, thì cái đó càng phát triển. Người giàu hiểu được rằng họ không cần thiết phải biết tất cả trước khi bắt tay vào hành động. Họ thắng đối thủ là vì họ biết tranh thủ cơ hội trong thời gian ngắn nhất. Có thể những thứ họ chưa biết sẽ mang đến cho họ những rác rối. Tuy nhiên, họ biết bỏ qua những chứng ngại nhỏ để về đích trước nhất, những sai lầm có thể vừa làm vừa sửa. Không ai có thể biết chính xác tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai của mình. Sẽ là ảo tưởng nếu như bạn nghĩ rằng mình có thể ứng phó với tất cả các tình huống sẽ xảy đến. Vũ trụ này không bao giờ tồn tại và vận động mãi trong một chiều cố định. Đời người cũng có lúc thăng lúc trầm. Chắc chắn là bạn sẽ gặp hết biến cố này đến biến cố khác mà hiện tại bạn không thể lường trước hết được. Hãy bước vào cuộc chơi với tất cả những gì bạn đang có, đừng chờ đợi, đừng chờ đến khi biết tất cả rồi mới hành động. Tôi gọi phương pháp này là phương pháp hành lang, nghĩa là nếu bạn muốn tìm hiểu một ngôi nhà, ít nhất bạn cũng phải bước vào hành lang của căn nhà ấy. Đừng lên đứng ở ngoài mà ngóng nhìn mãi làm như thế thì biết đến nơi nào ta mới hiểu rõ căn nhà ấy. Trước kia tôi dự định mở một nhà hàng ăn uống tự phục vụ 24 trên 24 ở Florida. Thế là tôi bắt đầu tìm kiếm địa điểm, nghiên cứu thị trường, khảo sát trang thiết bị. Tôi cũng chú trọng nghiên cứu chất lượng mùi vị các loại bánh kẹo, nước giải khát. Do quá siêng năng nghiên cứu như thế nên tôi nhanh chóng béo phì. Sau đó tôi tự hỏi liệu có cách tiếp cận nghiên cứu nào hiệu quả hơn hay không. Thế là tôi bắt đầu dấn thân vào lĩnh vực kinh doanh nhà hàng và cách tiếp cận thực tế theo phương pháp hành lang tôi xin vào làm công việc quét dọn vệ sinh trong một nhà hàng với mục đích nghiên cứu từ bên trong phải nói rằng để đưa ra quyết định như thế tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều tôi đã phải dẹp bỏ lòng tự ái để làm một công việc mà người đời thường cho là thấp kém tuy nhiên tôi đã nhanh chóng làm quen với hoàn cảnh ở đó tôi đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ việc nấu nướng pha chế cho đến việc nắm bắt tâm lý khách hàng tôi học được cách quản lý và đối xử với nhân viên cũng như cách thức làm việc của đối tác tôi còn biết được cách thiết lập những mối quan hệ tốt với người dân và chính quyền địa phương chỉ sau một thời gian ngắn tôi đã chiếm được cảm tình của người quản lý ông ta nói rằng tôi là một người có năng lực và đề tôi sang công việc ở thu ngân. tuy nhiên tôi đã từ chối. vì sao ư? tôi đã xác định ngay từ đầu là vào đây để nghiên cứu học hỏi. tôi không hề có ý muốn làm việc lâu dài. đến lúc này tôi nghĩ rằng mình đã nghiên cứu đủ và đây là dừng lại để thực hiện kế hoạch của mình từ trước. bạn thấy đấy, thâm nhập vào thực tế của một lĩnh vực kinh doanh sẽ giúp ta có điều kiện nghiên cứu lĩnh vực ấy từ bên trong. ngoài ra, quá trình thâm nhập đó tùy vào khả năng giao tiếp xã hội bạn sẽ tạo ra được những mối quan hệ mới với những con người cần thiết cho việc kinh doanh sau này. cuối cùng bạn sẽ có cơ hội nhận ra rằng mình còn thiếu những gì để thành công hay mà nhất là bạn có thể sớm phát hiện ra thật ra lĩnh vực ấy hoàn toàn không thích hợp với mình để kịp thời rút lui ngay từ đầu vậy tôi đã được gì sau quá trình làm việc trong nhà hàng ấy trước hết tôi nhận ra rằng bản thân mình không thích hợp với không khí sôi động đầy áp lực ở nhà hàng đó là lý do tôi từ bỏ ý định kinh doanh lĩnh vực này thứ nữa tôi quen được một người đầu bếp ở đó khi tôi nghỉ việc ông ấy có điện thoại đến và gợi ý rằng có một loại giày thể thao mới sắp tung ra thị trường nắm bắt được thông tin quý giá ấy Tôi quyết định mở một cửa hàng bán dụng cụ thể dục thể thao mà mặt hàng chủ lực chính là loại giày đó Kết quả là như các bạn đã biết tôi đã thành công Phương pháp làm giàu của tôi là hành động thắng không hành động Người giàu luôn tin tưởng rằng một khi đã dấn thân vào cuộc chơi Họ có thể nhanh chóng đưa ra những quyết định khôn ngoan đúng lúc Khi ấy sai sót sẽ được điều chỉnh ngay trong quá trình hành động Người nghèo thì không tự tin vào năng lực của mình Họ nghĩ rằng trước hết phải biết tất cả trước khi làm một điều gì đó Như thế thì mới có thể thành công Tuy nhiên trong kinh doanh thì việc này là không thể thường trường là chiến trường, quá cầu toàn sẽ là chậm chễ và để cơ hội rơi vào tay người khác. Như thế thì bạn sẽ là người thành công hay thất bại? Người tan nghèo là do người ta chậm chễ. Tuy nhiên đôi khi họ không chậm chễ hơn những người khác bởi vì họ có hành động đâu mà nhanh với chậm. Họ không cố can đảm hành động trước khi biết rõ mọi việc. Trong khi đó thì cuộc sống luôn biến động và không thể biết trước chính xác tất cả được các bạn ạ. Người giàu nhìn thấy cơ hội và nắm bắt ngay và trở nên giàu có. Ngược lại người nghèo luôn ở trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng nhưng không bao giờ hành động hoặc luôn luôn hành động chậm chễ hơn người khác. Khác nhau chính là ở điểm này. Bài luận tập các bước tập trung vào việc làm giàu. Bước một, sau khi xem xét kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào hành động ngay bằng tất cả những gì bạn đang có. Nếu có thể, hãy thực hiện kế hoạch kinh doanh của bạn ngay từ lúc này, ngay từ lúc bạn còn đang làm việc cho ai đó hoặc đang hợp tác với ai đó. Hãy nghiên cứu từ trong thực tế giống như tôi đã từng làm. Nếu như bạn đã nắm vững những kiến thức cần thiết, hãy hành động ngay không để lỡ đợt. Bước 2, hãy tập thói quen nhìn sự vật hiện tượng bằng con mắt lạc quan để sống lạc quan. Nếu người khác nói đó là một trở ngại, bạn hãy xem đó là một cơ hội để thử thách mình. Hãy nhìn những người bi quan bằng một con mắt thương hại vì đó không phải là cách sống khôn ngoan, mà thực tế đúng là như thế. Bước 3, hãy tập trung vào những gì bạn đang có. Đừng để ý đến những thứ mà bạn không có. Hãy lập ra một danh sách 10 điều bạn cảm thấy tự hào nhất về mình. Hàng ngày hãy đọc to danh sách ấy vào mỗi buổi sáng. Cứ thực hiện như thế trong vòng một tháng. Nếu bạn không đặt nặng vấn đề đối với những thứ mình không có, bạn sẽ không phải cần chúng mà vẫn sống bình thường và không phải khổ sở gì về chúng cả. Tho sách nói chấm cơm, xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Cách suy nghĩ thứ sáu, người giàu ngưỡng mộ những người giàu khác, còn người nghèo thì có ác cảm với những người giàu. Người nghèo thường hay có những tình cảm thù hằn, ghen ghét đối với những người thành đạt. Họ rất giỏi trong việc xuyên tạc, nói xấu với những ai giàu hơn họ bằng những câu nói như họ chỉ gặp may mà thôi, hoặc nhà giàu thường thất đức. Nếu bạn chỉ nhìn thấy ở người giàu những điểm xấu xa, thì bạn không bao giờ trở thành người giàu có được làm sao bạn có thể trở thành loại người mà bạn không thích? Người nghèo thường có những thái độ rất vô lý khi nói đến người giàu. Họ làm như thể hoàn cảnh hiện tại của họ là do chính người giàu tạo ra. Họ thường nói, vì sao chúng tôi nghèo à? Đơn giản thôi, chúng tôi không có tiền, là vì tất cả tiền đã vào tay bọn nhà giàu rồi. Đây cũng chính là cái nói biện hộ và đổ lỗi của những nạn nhân tội nghiệp như đã nói ở trên. Thời còn nghèo, hàng ngày tôi đi làm bằng một chiếc xe rẻ tiền và cũ kỹ. Lúc ấy, khi đang lưu thông trên đường, nếu tôi muốn vượt lên trên, người ta sẵn sàng nhường đường. Thời gian sau này khi tôi đã trở thành triệu phú, tôi sở hữu một chiếc xe sang trọng, đắt tiền. Khi ấy mọi việc đã thay đổi. Đi đến đâu tôi cũng gặp phải những cái nhìn ghét ghét. Có một lần tôi lái xe vào một khu lao động. Ở đó có một đám thanh niên đang tụ tập trên bóng rổ. Thấy tôi đến họ giả vờ ném bóng vào xe tôi để cố ý làm chầy sơn. Rồi họ vây quanh và hét vào mặt tôi: Cút đi, đồ nhà giàu khốn kiếp! Khi ấy tôi nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Có thể bọn thanh niên ấy là người xấu, hoặc còn trẻ nên chưa nhận thức chính chắn tuy nhiên hai tuần sau tôi lại gặp một tình huống tương tự tôi đậu xe ở đầu một con hẻm và đi công việc vài phút khi trở lại tôi thấy mua xe đầy những vết chảy xước trong khi chiếc xe bình dân khác cũng đậu gần đó chẳng hề hấn gì cả một lần khác khi đang đi vào một thị trấn nhỏ tôi đã bị người dân ở đây ném đá vào kính xe tôi không hề có ý nói là những người nghèo xấu tính tuy nhiên trong đồ họ luôn chứa đựng sẵn một định kiến tiêu cực về người giàu vì họ nghèo nên họ ghét giàu hay là chính vì ghét giàu nên họ nghèo đâu là nguyên nhân và đâu là kết quả để trở thành giàu có bạn phải bỏ đi những thành kiến không tốt về người giàu. Làm được điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực. Việc thay đổi một thói quen là rất khó, bởi vì nó tùy thuộc vào tính khí của bạn. Ai cũng có thể vô tình bị khu khích, kể cả tôi. Một lần nọ, khi đang xem một chương trình truyền hình phỏng vấn những người thành đạt, nhân vật chính lần này là diễn viên Hanbury. Cô ta đang nói về một bản hợp đồng trị giá 20 triệu đô với một hãng phim. Han nói rằng tiền bạc đối với cô không quá quan trọng và cô phấn đấu là để nêu gương cho giới phụ nữ. Nghe đây đây, tôi cảm thấy bực mình và tự nhủ cô ấy làm như tất cả khán giả đều ngu ngốc hay sao ai lại không biết cô ấy bỏ tiền ra để thực hiện buổi phỏng vấn này nhằm đánh bóng tên tuổi của mình thế đấy các bạn ạ ngay cả tôi một người đã thống nhuần tư tưởng chị phú một người chưa khuyên bảo người khác hãy bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực về người giàu vậy mà trong một khoảnh khắc tôi lại có ý nghĩ tiêu cực về người khác bởi vì cô ấy có thu nhập quá cao rất may là ngay sau đó tôi đã kịp thời tỉnh táo và tự nhủ không dừng lại ngay không thể để những tư tưởng nhỏ nhẹ này làm hoay nối tâm trí của mình được rồi tôi gào lên tốt đấy hali cô thật dũng cảm đàn lòng của cô thật đáng trân trọng và cô xứng đáng với số tiền đấy. Sau đó thì tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thư thái trở lại. Trong trường hợp trên, bất kể Hanbury có thật sự xem nhẹ đồng tiền hay không thì người sai chính là tôi. Chính những ý nghĩ tiêu cực của tôi không phải xuất phát từ sự thành đạt của Han mà là từ sự giàu có của tôi. Tôi ganh ghét bởi vì tôi không giàu bằng cô ấy. Trong lúc thái độ tiêu cực kỳ lạ ấy xâm nhập vào tâm trí tôi, có lẽ con người ngay thẳng trong tôi đã đi vắng. Tuy nhiên, do từ lâu tôi đã rèn luyện được ý chí khắc phục những tư tưởng xấu nên tôi đã nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc. Những ý nghĩ tiêu cực ấy lập tức bị trừ nát Để làm giàu bạn không cần phải giỏi toàn diện Tuy nhiên bạn phải có khả năng phân biệt được những ý nghĩ tích cực và tiêu cực Bạn phải xác định được những ý nghĩ nào có lợi và có hại Không chỉ cho bạn mà còn cho những người khác nữa Sau khi nhận diện được chúng Hãy nhanh chóng loại bỏ những ý nghĩ tiêu cực Và tập trung trở lại mục tiêu chính là làm giàu Trong cuốn sách nhà triệu phú một phút Mark Victor Hansen cùng với Robert Allen Đã trích dẫn một câu chuyện về Russell Cornwell Trong cuốn sách Acres of Diamonds Hơn 100 năm trước như sau Khi nghe tôi nói con người đã sinh ra trên con đời này, phải biết làm giàu đó là bổn phận là trách nhiệm của con người. Lúc ấy có nhiều người hỏi ngược lại. Thật vậy sao? Tất cả mọi người sao? Kể cả cha một sứ giả của Chúa. Cha chỉ biết giảng đạo, vậy cha đang làm giàu đó sao? Tôi điềm tĩnh trả lời. Vâng, đúng thế. Chính cha cũng đang làm giàu. Hậu ngang nhiên hỏi tiếp. Sao thế, cha không giảng về đạo của Chúa mà lại nói về đạo làm giàu? Tôi trả lời. Đúng thế. Bởi vì làm giàu một cách đường hoàng và trong sạch Chính là cách thực hiện lời Chúa một cách đúng đắn nhất Người giàu luôn là những người trong sạch Thì ra thế Một thanh niên xen vào với vẻ rất ngạc nhiên Như vừa tìm ra chân lý Vậy mà từ trước đến nay con chỉ nghe nói rằng Người giàu là người gian dối, vô liêm sỉ, bẩn tiện và đáng khinh Tôi mới nói Con ơi, đó là quan niệm sai lầm Và đó cũng là lý do giải thích Vì sao con vẫn còn nghèo Hãy để cha giải thích như thế này Trong 100 người giàu ở Mỹ thì đã có 98 người là trong sạch Vì họ trong sạch nên họ có thể kinh doanh lớn. Vì họ trong sạch nên có nhiều người làm việc cho họ. Vì họ trong sạch nên họ mới giàu. Một thanh niên khác hỏi lạ. Vậy tại sao đôi khi con nghe nói có những thanh triệu phú gian manh bẩn thỉu? Tôi trả lời. Đúng vậy, đúng, cũng có nhưng rất ít. Tin đồn thường hay thổi phồng những cái xấu. Báo chí thường hay phóng đại những khuyết điểm của người giàu nhằm thu hút dư luận. Các con hãy đưa cha đến vùng ngoại ô xinh đẹp ở Philadelphia. Đến đó hãy chỉ cho cha những căn nhà khang trang quý phái ở đó. Ta sẽ giới thiệu cho các con những chủ nhân của những căn nhà đó. Họ là những con người rất tốt bụng, rất tử tế và rất tuyệt vời, cả trong nhân cách lẫn trong việc kinh doanh. Họ đều là những con người trong sạch, chân thật, tài giỏi và đáng kính trọng. Người ta thường hay đấu tranh chống lại sự tham lam bằng cách quá lạm dụng các cụm từ như đồng tiền bẩn thỉu, lòng tham không đáy. Dần dần thì một quan niệm sai lầm được hình thành. Quan niệm đó làm cho người ta có ác cảm với người giàu. Tuy nhiên, sự thật tiền bạc là năng lượng, là sức mạnh mà mỗi con người chúng ta nên có. Chính sức mạnh đó đã làm được biết bao nhiêu việc tốt. Làm sao có được bệnh viện, trường học, chạy tị nạn nếu không có tiền Do đó mỗi chúng ta phải có bổn phận làm giàu Hãy làm giàu một cách trong sạch Từ câu chuyện của Conwell Ta có thể rút ra một số điểm như sau Để làm giàu thì bạn cần phải tạo ra niềm tin Thử nghĩ xem mà có giá mạo hiểm hợp tác kinh doanh vô một người Mà bạn không mới tin tưởng hay không Không thể nào phải không Vậy khi bạn được tin nhiệm Bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để làm giàu Khi ấy bạn càng phải cố gắng Để xứng đáng với niềm tin của mọi người đã dành cho bạn bên ngoài suy nghĩ tích cực về người giàu bạn cần có thêm một số đức tính nữa để làm giàu đó chính là uy tín tập trung quyết đoán chăm chỉ tốt bụng và giỏi giao tiếp ngoài ra bạn còn phải thành thạo phải là chuyên gia trong ít nhất một lĩnh vực nào đó trước đây tôi đã từng cho rằng không thể vừa giàu vừa tốt bụng vật chất và tinh thần không bao giờ đi chung với nhau được tôi luôn được nghe những mẩu chuyện những lời nhận xét đầy ác ý về người giàu như tên nhà giàu ấy vừa tham lam vừa độc ác như đầu tiền dơ bẩn tuy nhiên sau này tôi đã thay đổi tư tưởng tôi xem xét lại cuộc sống quá khứ và hiện tại Và thấy rằng, thực ra người tốt bụng nhất luôn là người giàu nhất. Lúc mới chuyển nhà đến San Diego, tôi rất lo lắng vì không có người quen ở đây. Tôi nghĩ rằng mình sẽ khó mà hòa nhập được với cuộc sống ở nơi đây. Tuy nhiên, hai đứa con của tôi thì ngược lại. Chúng nhanh chóng kết bạn với những đứa trẻ hàng xóm và chơi cả ngày ở bên đó. Một lần, tôi sang gọi chúng về ăn trưa, gõ cửa và hồi hộp chờ đợi. Cánh cửa mở ra và một phụ nữ có gương mặt phúc hậu liền kiệp treo tôi. Cô ta niềm nở mời tôi vào nhà. Chồng cô ta cũng ra tận cửa và thân thiện bắt tay tôi. Họ mời tôi uống cà phê và hỏi han về cuộc sống mới của tôi tại đây. Cuối cùng thì họ mời tôi tối hôm sau đến dự tiệc ngoài trời ở nhà họ. Lúc ấy, tôi thật sự ngạc nhiên với thái độ chân thiện đó. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng họ là những người giàu có, kiêu kỳ và khó tính. Tối hôm sau khi chuẩn bị đến dự tiệc, vợ tôi lo lắng hỏi: "Em phải mặc như thế nào để cho xứng đáng với buổi tiệc?" Tôi nói: "Không, em cứ ăn mặc như em thích, họ rất tốt và bình dị." Trong buổi tiệc đó, vợ chồng tôi đã làm quen được với những người bạn mới hết sức thân thiện và tốt bụng. Họ đều là những người đã thành đạt và là thành viên của một hội từ thiện. Tôi thật sự ngạc nhiên khi họ tranh nhau quyền được tài trợ không điều kiện cho một quỹ bệnh viện, viện trẻ em của thành phố. Sau buổi tiệc đó, họ đã quyên góp được 10.000 đô và xin nói thêm rằng hàng tuần có ít nhất một buổi tiệc quyên góp từ thiện như thế. Sau đó, những người bạn mới còn mời tôi tham dự hội từ thiện thành phố. Mục tiêu của họ là phát triển hoạt động của hội không chỉ trong phạm vi thành phố mà còn cả ở những vùng lân cận. Trong số những người mới quen này, tôi đã kết thân với gia đình của một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng. Ông ta có thu nhập khá cao, mỗi ca phẫu thuật do ông ấy thực hiện đều có giá không dưới 5.000 đô. Chủ mình mỗi ngày ông thực hiện 4k như thế, thu nhập cao như thế nhưng điều đáng nói là ông ấy luôn luôn dành cả ngày thứ ba mỗi tuần để phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân nghèo trong thành phố. Ông cũng thành lập một tổ chức vận động các đồng nghiệp dành ra một ngày để cho bệnh nhân nghèo. Vậy ai nói người giàu là tham lam ích kỷ? Những luận điệu cho rằng người giàu là xấu hoàn toàn là không có cơ sở. Nhờ những trải nghiệm tiếp xúc với nhiều người giàu mà tôi đã rút ra được kết luận như thế. Các bạn hãy tin rằng người giàu luôn là những người tốt. Nói như thế không có nghĩa là người nghèo không tốt chỉ có những người không chịu tìm hiểu mà cứ xét đoán theo kiểu trực quan cảm tính suy xét theo kiểu định kiến có sẵn đó mới là người xấu căm ghét người giàu là một trong những đường ngắn nhất dẫn đến nghèo khó phải tránh xa phải từ bỏ con đường này con người thường sống và hành động theo thói quen và do đó phải bắt đầu từ thói quen có thể bỏ một thói quen bằng cách thay thế nó bằng một thói quen khác thay vì khinh bỉ người giàu bạn hãy tập cách ngưỡng mộ họ thay vì nguyền rủa họ bạn hãy tập chúc phúc cho họ thay vì gây ghét họ bạn hãy tập yêu mến họ có quý mến người khác thì bạn mới được quý mến đó là quy luật của tình cảm người hawaii bản địa có một chiếc ly sống mà tôi rất tâm đắc đó là hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn mong muốn có được nếu thấy người khác có một căn nhà đẹp hãy chúc phúc cho người đó và cả căn nhà đẹp đó nếu thấy người khác có một gia đình hạnh phúc hãy chúc phúc cho người đó và gia đình hạnh phúc đó nếu thấy người khác có một ngoại hình đẹp hãy chúc phúc cho người đó và cho ngoại hình đẹp đó nói tóm lại nếu bạn gây ghét với những thứ mà bạn không có bạn sẽ không bao giờ có được chúng bài luyện tập để xây dựng tư tưởng tích cực đối với người giàu Hãy học tập tinh thần sống chúc phúc như người hawaii hãy sưu tầm những thông tin về nhà đẹp xe đẹp và những dịch vụ kinh doanh phát đạt, những gì bạn đọc và cảm thấy, hãy chúc phúc cho chúng và cho những người sở hữu chúng. Hãy gửi thư email đến một người thành đạt trong lĩnh vực nào đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với họ và những thành công của họ. Hãy tuyên bố tôi ngưỡng mộ người giàu, tôi chúc phúc cho họ, tôi quý mến họ, và tôi sẽ trở nên giàu có như họ. Và tôi đã có tư tưởng chịu phú. Tho sách nói .com. xin trân trọng cảm ơn quý kính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Cách suy nghĩ thứ bảy, Người giàu kết thân với những người lạc quan Người nghèo thì làm bạn với những người bi quan và thất bại Người thành đạt luôn xem những người thành đạt khác Mà tầm gương tốt để họ nói theo Là mục đích là động lực để họ phấn đấu Họ thường nói với chính bản thân mình Người khác làm được thì ta cũng làm được Người giàu luôn bày tỏ lòng biết ơn với những người đã thành đạt trước đó, những người đã đi trước để lại toàn bộ những kiến thức làm giàu để họ học theo. Trong vấn đề làm giàu có những quy luật thành công của người khác để lại, ta chỉ cần áp dụng những quy luật ấy mà không cần phải chứng minh gì nữa. Nói tóm lại, cách nhanh nhất để làm giàu là học hỏi từ chính những người giàu, học cả tri thức, kinh nghiệm lẫn tư tưởng của họ. Đó chính là tinh thần chung của cuốn sách này. Người nghèo khi nói đến những người thành đạt thường hay đem ra để đánh giá, phê bình, châm biếm và nhất là cố gắng hạ thấp những thành công đó. Họ không biết học cái hay của người giàu mà chỉ cố sức quán cho người giàu những thói xấu. Làm sao bạn có thể học hỏi từ một người mà bạn đánh giá thấp? Mỗi khi được làm quen với một người giàu, tôi luôn cố gắng hòa đồng với người ấy. Tôi muốn thiết lập các mối quan hệ thân thiện với họ, trao đổi tâm sự với họ, nói chung là cố gắng tìm ra những điểm tương đồng để đôi bên hòa hợp. Nếu bạn cho rằng nguyện vọng để kết bạn với những người thành đạt của tôi là sai, về bạn muốn tôi giao du với ai? Những người thất bại ư? Không, tôi sẽ không làm thế, bởi vì tôi sợ nhiễm phải những tư tưởng bi quan thất bại của họ. Điều tôi cần phải học hỏi là những suy nghĩ tích cực để đưa đến những thành công. Những suy nghĩ như thế sẽ dễ dàng tìm thấy ở những người đã thành đạt. Đó là lý do vì sao mà tôi thích kết bạn với những người đã thành đạt. Vừa qua trên một chương trình phỏng vấn trực tiếp trên sóng phát thanh, một người phụ nữ đã gọi đến và hỏi Tôi là một người lạc quan và luôn có nguyện vọng làm giàu, tuy nhiên tôi lấy phải một ông chồng hoàn toàn ngược lại. Vậy tôi phải làm sao để trở nên giàu có, liệu tôi có phải bỏ anh ấy hay là buộc anh ấy phải thay đổi. Sau đó tôi còn nhận được nhiều câu hỏi tương tự như tôi phải làm gì nếu người thân của mình luôn bi quan, không những không muốn phấn đấu mà họ còn bắt buộc tôi phải giống như họ. Sau đây là cách trả lời của tôi. Trước hết là đừng bao giờ ép buộc những người thiếu tích cực, thay đổi. Đó không phải là nhiệm vụ của bạn, việc bạn cần làm là cải thiện hoàn cảnh của mình trước đã. Khi đã tiến bộ thì bạn sẽ trở thành tấm gương để họ tự động nói theo, và lúc đó họ sẽ thành tâm tự nguyện thay đổi. Khi ấy, nếu họ cần biết điều gì thì bạn hãy chỉ bảo cho họ. Thứ hai là hãy bình tĩnh, kiên định và luôn giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy xem những thái độ trái ngược đó là những môi trường để thử thách lòng kiên định của mình. Như chúng ta đã biết, họ gọi người khác không phải chỉ là noi gương theo những cái hay của họ học hỏi còn là thấy được những cái sai cái hạn chế của người khác để mà tránh trong trường hợp này cũng thế người khác càng thụ động và vi quan tiêu cực thì bạn càng phải chủ động tích cực cách suy nghĩ vi quan tiêu cực như thế là hoàn toàn sai tuy nhiên đừng phê phán họ đánh giá thấp họ bởi vì nếu bạn làm như thế thì bạn cũng không khác gì họ cả hãy bao dung và làm tấm gương tốt cho họ nói theo đó mới là cách ứng xử đúng đắn nhất tiền mực thì đen cờ đèn thì sáng không nên kết thân với những người vi quan thất bại và không có ý chí cầu tiến môi trường tuy ảnh hưởng chậm chạp nhưng rất sâu sắc gần gũi với những người như thế chúng ta sẽ nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ lúc nào không hay. ở đây tôi không yêu cầu các bạn phải rời xa người thân khi họ thuộc dạng như thế. nếu là tôi tôi sẽ dũng cảm rời xa họ chừng nào họ còn chưa tiến bộ. vì sao ư? vì tôi tôn trọng mình. tôi tin rằng mình luôn xứng đáng được tiến bộ và mình không cần phải chịu đựng sự tác động của những tư tưởng, cho dù họ là người thân của mình. nên nhớ rằng mỗi hành động của ta dù là hành động trong tư tưởng đều tạo ra năng lượng. Nhưng nguồn năng lượng này mà bạn mới có thể tác động đến người khác. khi bạn ở gần những người tiêu cực, những ý nghĩ tiêu cực của họ sẽ tác động đến bạn. Nếu bạn biết rằng một người nào đó bị mắc bệnh truyền nhiễm, thì bạn có can đảm của để ôm họ không? Chắc chắn là không, thậm chí còn không dám đến gần. Đối với tôi, tôi luôn xem những tư tưởng tiêu cực đó là một loại bệnh truyền nhiễm. Tôi không dám đến gần họ vì tôi sợ bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực đó. Trong một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thu nhập của một người chỉ bằng 20% thu nhập của một người bạn thân nhất của người đấy. Như thế, việc giao thiệp trong xã hội phải thận trọng chọn người. Có một câu ngạn ngữ cổ như sau: muốn vay cao như Phượng Hoàng thì đừng bao giờ tập bơi với lũ vịt. Nếu muốn thành công thì bạn phải làm bạn với những người thành công. Hãy đến với những trận đấu thể thao để học hỏi cách những vận động viên chuyên nghiệp, những nhà vô địch thi đấu. Sau đó hãy lắng nghe họ trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Người thắng thì nói đó là cố gắng của tập thể chúng tôi, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn. Trong khi đó người thua thì nói đó chỉ là một trận thua, chúng tôi sẽ nhanh chóng quên đi thất bại đó, đi tập trung cho trận đấu sau. Đấy, tất cả họ dù thắng hay bại đều là những nhà chuyên nghiệp. Đó là tư tưởng tích cực để chúng ta học hỏi. Tại Olympic 2004, Peter Felicia, một động viên điền kinh người Canada là đương vô địch nội dung 100m vượt rào. Perita khi đó là ứng cử viên nặng ký nhất cho huy chương vàng lần này. Tuy nhiên vào đợt chạy cuối, Perita đã vướng vào rào chắn và ngã nặng nỗi phải bỏ cuộc. Rời đường đua trong nước mắt, trong cùng của nỗi tiếc và thất vọng. Để chuẩn bị cho lần đó, Perita đã luyện tập 6 giờ ngày trong vòng 4 năm và tất cả đã mất chỉ vì một cú ngã. Tuy nhiên sáng hôm sau trong chương trình phỏng vấn trên truyền hình, tôi rất ngạc nhiên khi thấy Perita đã lạc quan trở lại. Cô nói rằng: "Tôi không hiểu vì sao tôi lại thất bại như thế." Tuy nhiên sự việc đó cũng xảy ra rồi. Tôi sẽ tập trung luyện tập chăm chỉ hơn trong bốn năm tới. Tôi không còn thất vọng nữa, mà hiện đang khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Quý vị sẽ thấy một Perita mạnh mẽ hơn nữa. Khi ấy các bạn biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ thật kinh ngạc. Chứ gì có thể ghi âm lại lời phát biểu của Perita để có thể mở ra nghe lại hàng ngày? Thế đấy các bạn ạ, chúng ta luôn được nghe những điều hữu ích từ những nhà vô địch thực thụ. Vì sao người giàu lại luôn kết thân với những người thành đạt, còn người nghèo thì làm bạn với những người thất bại? Có thể lý giải vấn đề này ở hai tiếng thoải mái người giàu cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người thành đạt họ cảm thấy mối quan hệ này là hoàn toàn đáng giá ngược lại người nghèo thì cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc với những người thành đạt họ luôn có cảm giác khó chịu bất an và không tương xứng khi ấy để bảo vệ cái tôi của mình họ chuyển sang đánh giá thấp và phê phán những người giàu tóm lại nếu muốn làm giàu thì bạn hãy thay đổi tư tưởng cũ hay thay đổi trí con người của bạn hãy tin rằng bạn cũng xuất sắc như những người đã thành đạt làm như thế để làm gì để bạn không cảm thấy bất an không thoải mái khi ở cạnh những người giàu một khi đã hòa nhập được như thế bạn sẽ dễ dàng học hỏi dễ dàng nhiễm những tư tưởng tích cực của họ tôi đã từng rất ngạc nhiên khi có nhiều người đến gần tôi và xin được chạm vào người tôi họ nói từ trước đến nay tôi chưa từng được chạm vào một nhà triệu phú khi ấy tôi cũng vui vẻ chấp nhận tuy nhiên trong đầu tôi hiện lên một ý nghĩ không cần thiết phải như thế đâu bạn ạ nếu bạn không cố gắng thì bạn sẽ không thể giàu có được cho dù bạn có chạm vào hàng trăm hàng nghìn nhà tỷ phú như thế bà đào thân mến vấn đề không phải là bạn có chạm được vào người giàu bằng xương bằng thịt hay không điều quan trọng là ta phải nghĩ được rằng ta không khác gì họ cả ta xứng đáng với họ còn việc chạm đến người giàu nếu bạn muốn thì tại sao bạn lại không trở thành một nhà triệu phú? khi ấy bạn thao hồ mà chẳng hãy bỏ những thói quen không tốt trước kia thay vì chí nhạo người giàu hãy khen ngợi và noi gương họ thay vì ngại tiếp xúc với những người giàu hãy kết thân với họ để học hỏi để nhiễm những tư tưởng tích cực của họ thay vì nói họ thật là tài giỏi hãy nói nếu họ làm được thì mình cũng làm được hãy tuyên bố rằng tôi nguyện nói gương theo những người thành đạt tôi nguyện kết thân với họ để học hỏi cái gì họ đã làm được thì tôi cũng sẽ làm được tôi đã có tư tưởng triệu phú bạn luyện tập kết thân với người giàu Bước 1. Hãy sưu tầm các thông tin về những người thành đạt, nổi tiếng, ví dụ như Rockefeller, Donald Trump, Bill Gates. Hãy học cách họ suy nghĩ, cách họ làm việc, nói chung là hãy học hỏi tư tưởng của họ. Bước 2. Hãy tham gia vào các câu lạc bộ của người giàu, ví dụ như tennis, golf, từ thiện. Hãy sống trong môi trường của người giàu. Nếu không có điều kiện, ít nhất bạn cũng nên thường xuyên đi uống cà phê hay dùng bữa ở những nơi sang trọng. Hãy tập thích nghi về những không khí tại đây. Hãy quan sát những người thành đạt để thấy rằng thật ra họ cũng không có gì quá cấp siêu so với mình cả. Bước 3 Hãy nhận ra những người bi quan tiêu cực xung quanh mình để tránh họ. Nếu đó là những người thân thiết thì hãy cảnh giác không bao giờ để bị nhiễm những tư tưởng tiêu cực của họ cả. Đừng bao giờ xem những chương trình truyền hình hoặc những cuốn sách nói xấu về người giàu. Hãy xem đó là tư tưởng sai lầm mà chúng ta cần phải cảnh giác.